Đường phố cuối tuần rất đông người, xe pháo qua lại như mắc cửi Chiếc xe phía trước luôn cản trở chiếc xe của Tiêu Tiêu. Tịnh Chi chó suốt ruột, cứ luôn mồm lầm nhầm. Mau vượt qua đi, vượt đi. Vượt ư. Tiêu Tiêu chỉ ở đuôi của chiếc xe phía trước cho Tịnh Chi xem. Nhìn xem trên đó viết gì đi. Tịnh Chi nhìn và thấy rất thú vị, bởi ở đuôi xe, chiếc xe ấy là dòng chữ. Hãy coi tôi là chiếc đèn đỏ. Cả hai cùng cười một hồi Tĩnh Chi đột nhiên hỏi Anh chàng cảnh sát đấy sao vậy Tiêu Tiêu im lặng một lúc Nhìn thấy đường vẫn tắc Tiện tay cho một điếu thuốc vừa hút được một hơi thì Tĩnh Chi rằng lấy Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi mỉm cười Cậu nói xem Khi đàn ông và phụ nữ ở bên nhau Họ sẽ muốn gì Muốn gì Thử, ăn cướp còn chia ra làm cướp đồ Cướp người, cậu nói xem Khi đàn ông và phụ nữ ở bên nhau thì sao Tịnh chi bỗng cảm thấy Câu hỏi này có phần hơi khó trả lời Tuy có vẻ đơn giản Nhưng ngẫm nghĩ thì không biết nên trả lời như thế nào Tiêu tiêu phì cười Mừng tiền, muốn tình Cậu thấy có đúng không Tịnh chi gật đầu Mình chỉ có thể cho anh ta tình Nhưng anh ta lại không cần Cậu nói xem sẽ phải làm gì đây Nhưng anh ấy đối với cậu rất tốt Chính là vì anh ta đối với mình rất tốt Tịnh chi này Chúng ta không nói những lời không thật nhé Cậu có tin là có một người nào đó Đối tốt với một người khác mà không có điều kiện gì không Còn mình thì không tin Cho dù mồm họ có nói ra những lời to tắt thế nào Thì nhất định họ cũng phải có mục đích Tiêu tiêu Tịnh chi định phản bác lại lời của tiêu tiêu Nhưng không biết nên nói gì Anh ấy muốn có tình yêu Nhưng mình lại không có những thứ đó Trên xe phía trước cuối cùng cũng đã nhúc nhích, xe của Tiêu Tiêu cũng tiến lên theo. Tịnh Chi nghĩ một lát rồi nói Tiêu Tiêu, những lý sự ấy của cậu mèo mó rồi, bỏ lỡ một người yêu cậu như thế, cậu sẽ phải hối hận cho màn xem. Hơn nữa, cậu không cần phải lừa dối bản thân làm gì, cậu có dám nói là cậu không có chút rung động gì với anh ấy không? Tất nhiên là có rung động, nếu không thì sao mình lại lừa anh ấy lên giường? cứ thế! Anh ấy là một người đàn ông tốt, nhưng lại không hợp với mình. Có lẽ với mình, phần nhiều anh ấy cũng chỉ cảm thấy say mê thôi. Với các chàng trai trẻ, sự dung động biết thời cũng là điều bình thường. Anh ấy sẽ trưởng thành lên. Tiêu Tiêu nhớ mắt nhìn tĩnh chi mình cười. Cậu chưa có thuyết giáo mình, trước tiên cậu hãy làm rõ những vấn đề của mình đi đã. Thịnh Chi không nói gì, nặng lẽ nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe. Cả hai cùng chấm ngâm một lúc lâu, rồi bớt chọt Tiêu Tiêu kêu lên. Thịnh Chi, nhìn kìa, Sỏ Dương! Thịnh Chi nhìn theo phía tay chỉ của Tiêu Tiêu. Bên lẻ đường cách đó không xa, Sỏ Dương đang giẳng co với một người đàn ông trẻ. Chân của sở Dương chưa lành hẳn, bước đi hãy còn khập khiễng. Cô định lách qua người đàn ông kia mấy lần, nhưng lần nào cũng bị người đàn ông ấy ngăn lại. Những người qua đường tò mò nhìn hai người Miệng cười đầy vẻ thiện chí Có lẽ họ đều nghĩ Đó là một đôi tình nhân đang hờn rỗi nhau Không phải hạ Ý Dương Tiêu tiêu nói Tịnh chi gật đầu Đúng là không phải hạ Ý Dương Nhưng nhìn rất quen Không nhớ là đã gặp ở đâu đó Bóc còi đi Cô nói Tiêu tiêu bóc còi Tịnh chi vươn người gọi với ra Sở Dương chiếc xe phía trước tưởng rằng Tiêu Tiêu bóc còi giúp họ, thế là vội vàng bật đèn xanh hướng lối, đầm vào chiếc xe phía trước nó Tiêu Tiêu lấy tay che mặt Của ngốc, có phải là rụng anh đâu Sở Dương giận mình cũng đưa mắt nhìn về phía họ thấy tĩnh chi, vẻ mặt của cô lộ rõ sơ mừng rỡ gạt mạnh tay người đàn ông kia rồi không khiếm chạy đến Anh ta định ngăn lại nhưng chỉ được mấy bước thì Sở Dương đã ra tới đường Hình như anh ta sợ Sở Dương xảy ra chuyện nhìn đành dừng ngại. Sở Dương lên xe Tịnh Chi hỏi Người ấy là ai vậy? Sở Dương nhìn vào phía bóng người ấy vẫn còn đang đứng ở bên đường lại lùng nói Đồ thần kinh Sao? Tịnh Chi cao mày Sao có thể nói như thế được? Cô trứng mắt đang định hỏi thì tiêu tiêu đã thấy Sở Dương không muốn nhắc về chuyện này nên đưa tay vỗ vào vai Tịnh Chi và nói chen vào May quá, phèn này chúng ta phải làm thịt chị em một trận mới được Trời này chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon Không, vì sao phải làm thịt mình? Tĩnh Chi hò với vẻ ngây ngô Tiêu Tiêu và Sảo Dương nhìn nhau cười Rồi lại nhìn về phía Tịnh Chi Ánh mắt nói lên rất rõ Không làm thịt cậu thì làm thịt ai? Tịnh Chi chấp nhận Được rồi, làm thịt thì làm thịt có hãy nhìn về phía trước và lái xe cho cẩn thận Kéo lại đâm vào cột đèn đỏ đó Đang nói vậy thì điện thoại của Tiêu Tiêu vang lên Cố liếc mắt nhìn Nhưng vẫn để yên không mở máy Tịnh Chi ngạc nhiên Này người đẹp Làm người không nên như thế Dù có đáng người ta thì cũng phải nói cho rõ ràng Tiêu Tiêu cười Không thì biết cái gì Làm gì cũng phải xem xét trước Tịnh Chi quay lại Thấy xà dư nhìn hai người bằng cái mắt ngạc nhiên Vẹo ải nói Nhìn cái gì mà nhìn Còn nói thì nhóc con cũng không hiểu được đâu Trần tài đã không được nhanh nhẹ Thì cũng đừng chị lung tung với phải chứ Bữa trưa muốn ăn gì nào Xem ra mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà Béo ra đấy chứ nhỉ Ăn bớt một chút là được kẻo lại phải giảm béo đấy Tiêu tiêu nhìn tị chi giờ khóc giỏi cười Không hiểu cậu ta làm chị kiểu gì thế không biết Tiếng chuông kêu một hồi thì tắt Một lát sau thì có tiếng chuông tin nhắn Tiêu tiêu nhìn lướt qua Vẫn là tin nhắn của tưởng tư thừa Bữa trưa phải ăn cơm Đừng có bỏ bữa đấy Buổi chiều có bận không Đi chơi cùng anh nhé Sở dương vốn không thích đi dạo phố Lại thêm cái chân đau chưa khỏi hẳn Sau khi ăn trưa xong Thì bảo tiêu tiêu đưa cô về thẳng nhà Sau đó tiêu tiêu và tịnh chi dạo phố Cả buổi chiều Mai tới tối ăn xong mới quay về Trong khoảng thời gian ấy, có mấy lần điện thoại của Tiêu Tiêu đổ chuông, nhưng cô làm như không nghe thấy. Sau cùng, tính chi không thể để yên được nữa, cô hỏi. Rốt cuộc là cậu đã nói với người ta chưa? Trước đây cậu chia tay, cũng đâu có không dứt khoát như vậy. Nếu đã muốn thay người ta thì cứ nói thẳng ra, đừng cứ lẳng nhẳng mãi thế. Tiêu Tiêu tiện tay với một đôi bốt cao cổ từ trên giá hàng xuống, trả lời với vẻ chẳng mấy chú tâm. Như thế có nghĩa là Với mỗi một đối tượng thì phải dùng những cách thức khác nhau Cậu có hiểu không Cô em ạ Nghệ thuật cao nhất của việc chia tay là Rõ ràng cậu đã thay lòng đổi dạ Nhưng lại khiến cho đối phương phải nghĩ rằng Đó là lỗi của anh ta Anh ta đã không tốt Và vì thế không đổ trách nhiệm về cho cậu Và cũng không nên quấy phá cậu nữa Không hiểu đó là tư lý luận gì nữa Tịnh chi tức giận nhìn tiêu tiêu Chia tay là chia tay Cần gì về nhiều lý sự như thế Tiêu tiêu nhanh mép cười và lắc đầu Rồi đặt đôi bố xuống Quay đầu bỏ đi Tính chui điện thoại cũng đã thôi gieo Tiêu tiêu lướt nhìn danh sách những cuộc gói nhỡ Rồi rước khoát tắt máy Này Tịnh chi nhìn về mặt bất cần của tiêu tiêu Quyết định không khuyên giải nữa Tư giận lào bầu Mình mà kệ cậu Sẽ có lúc cậu phải khóc cho mà xem Đưa tiện chi về nhà xong Tiều Tiều cũng về nhà ngay quản nhiên tưởng tư thừa đang chờ cô ở chân cầu thang Sau khi xuống xe Cô giả bộ ngang nhiên Sao anh lại ở đây Tưởng tư thừa có vẻ không vui Sao em lại không nghe điện thoại Điện thoại ư Tiều Tiều mỉm cười Anh gọi điện cho em à Trên đường rất ồn Em không nghe thấy Sau đó thì lại hết pin Nói rồi nhé mấy túi đồ mới mua vào lòng từng thư thừa Thôi nào đi lên đi Tưởng thư thừa không nói gì Hồn đống đồ đi lên theo tiêu tiêu Sau khi vào nhà và đặt đống đồ xuống từng thư thừa đối nhiên hỏi Em giận phải không Giận á Tiêu tiêu quay lại nhìn tưởng tư thừa Vẻ ngạc nhiên Rồi sau đó cười thành tiếng Anh nói gì vậy Em rất ổn mà Giận gì mới được chứ Tường tư thừa giận dỗ nhìn tiêu tiêu Nhưng rồi dần dần thấy mềm lòng lại Anh ôm cô vào lòng khẽ nói Tiêu tiêu Ngày hôm nay anh đã gọi cho em mấy lần Em đều không nghe Anh cảm thấy có điều gì đó bất an Tiêu tiêu ngây người một lát Sau đó quay lại Kéo lên mũi tường tư thừa nói Anh là đàn ông cơ mà Sao lại cả nghĩ thế Em đã nói em không nghe thấy rồi mà Từng tiêu từ thừa cười ngợn ngùng Rồi cúi đầu hôn lên môi cô Tiêu tiêu nghe người về sau Tránh nụ hôn ấy Rồi cho mày nói Anh không muốn Thì đừng có mà quên giúp em Từng tiêu từ thừa ngớ người Mặt thoát đỏ bừng trả lời Này xem lại thiếu lương tâm thế nhỉ Tiểu Tiêu khẽ cười, đường ngón tay trò ra, nâng cằm Từng Tư Thừa lên, nhé mắt nhìn anh rồi nói nửa đùa nửa thật. ngoan, em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Tối nay ở lại chứ?" Từng Tư Thừa cười thành tiếng rồi lại ôm Tiêu Tiêu vào lòng. "Lại đùa rồi, sẽ có ngày em bị cuốn vào những trò đùa ấy đấy." Tiểu Tiêu, tiêu ngon ngoan ngoãn để cho Từng Tư Thừa ôm, ánh mắt ẩn chứa một tâm trạng phức tạp. Cô im lặng không nói gì Sáng thứ hai Tịnh Chi vừa đến chỗ làm Đã bị các đồng nghiệp trêu Tiểu vương che môi với cô từ bàn đối diện Nhưng thấy cô vẫn cúi đầu sửa soạn Mấy thứ trên bàn Cậu ta không nén được Bèn đưa tay ra hôi hôi trước mặt cô Rồi hỏi về giọng ló lỉnh Này người đẹp Chưa đùi gà thế nào Tịnh Chi ngừng đầu lên Bơ giác nhìn về phía phòng làm việc của ông Dụ Hàm May quá không có ai ở đó bà chị nhìn gì thế Tiểu vương cũng nhìn theo về phía đó chẳng có gì Tịnh chi bộ che giấu Không có gì Sợ Binh Lênh đã bắt được Lại bé mất 100 đồng nữa thì gây Tiểu vương phì cười Bội rút tay lại Nhìn xem Vẫn chưa đến giờ làm việc Đừng có như thỏa đế 8 giờ 45 phút Quân dụ hàm đầy cửa bước vào Một cuộc họp diễn ra như thường lệ Anh không dài dòng như những người tiền nhiệm Mà chỉ bằng mấy câu văn tắt Phân công các việc chính Những điều cần chú ý trong thực hiện Sau khi nói xong quay sang hỏi Bạch Khiết Cô có ý kiến gì không? Bạch Khiết chính là Bạch Cô Tinh Theo cách gọi của tính chi Chị ta chỉ khoảng 28-29 tuổi Và có đầy đủ những đức tính tốt đẹp Của một phụ nữ hiện đại Ánh mắt của bấy khiết đưa nhìn mọi người một lượt, khi đến tĩnh chi thì dừng lại trong giây lát và nói với vẻ lạnh lùng. Tôi không có ý kiến gì, duy... chỉ duy nhất một điều, mọi người cần chú ý hơn về thái độ của mình cho công việc. Tuy chúng ta không phải là nhân viên đứng quay, nhưng cũng có những lúc đối diện với khách hàng. Hình ảnh của cá nhân sẽ đại diện cho tập thể, tôi không hy vọng sẽ lại nhìn thấy ai đó tặng gấu trong giờ làm việc. Tịnh Chi bĩu môi Không hiểu sao cô lại cảm thấy những lời nói này là nhằm vào cô Tuần trương chẳng phải Đã phạt cô rồi sao Họp xong thì ai bận việc của người ấy Lần này thì ôn dụ hàm nghiêm chỉnh thật sự Suốt buổi sáng không hề có động tĩnh gì có mấy lần Tịnh Chi không nén được Đưa mắt nhìn về phòng làm việc của anh Những lúc ấy Ôn dụ hàm nếu không phải là cúi đầu xuống bàn Xem gì đó Thì cũng là trao đổi bàn bạc với bách khiết buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn phía dưới. Tĩnh chi vừa ngồi xuống thì Tẩu Vương bê đến ngồi cùng. "Này, tìm được anh chàng đẹp trai ở đâu vậy?" Tĩnh chi ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu ta, vừa mấp máy môi chưa kịp nói thì mấy đồng nghiệp khác cũng ào đến rồi nhao nhao lên. "Cứ thế, không ngờ cô nhóc này lại dám chung. Trong... Không ngờ cô nhóc này dám cho chúng tôi kiếm được một anh chàng đẹp trai thế. Mau khai thật đi." Cô bạn đồng nghiệp mà sáng dực quay xung quanh Tĩnh chi dùng cả mình Bụng nghĩ Nếu dừng lửa ở đây Thì chắc sẽ bị bọn họ nuốt sống mất Tiểu vương dường như quên là chính mình Vừa khơi ra chuyện này Nhìn các cô gái cứ như đang phát cuồng cả lên Mặt anh chàng lộ vẻ coi thường <cười> Nhìn mấy người kìa Đúng là Thế mà xuân ngày cô luôn mồm nói Đàn ông đừng chỉ chú trọng đến hình thức của phụ nữ phải xem nội tâm như thế nào Bây giờ thì xem xem Các người đang nhìn gì nào Tất cả đều trốn mắt Tiểu vương đưa tay ôm ngực Làm điệu bộ bị trúng đạn Rồi ngạp về phía tĩnh chi Tĩnh chi cháy người Ngã về đâu thế Tiểu vương phì cười Vội ngồi ngay ngắn lại Mọi người đang nói chuyện vui vẻ Thì bấy khiết B2 khai ăn đi ngang qua Thế là tất cả im bặt Một đồng nghiệp tên là Tiểu Miêu nhìn theo bóng bạch khiết thỏa dài Cha là mang cho tổng giám đốc Uông Đúng là khâm phục dũng khí của trưởng phòng bạch Một và chị lớn tuổi hơn đập vào Tiểu Miêu Đi đi, cô cũng mang đồ ăn đến cho tổng giám đốc Uông đi Anh ta sẽ không thể mang đồ ăn của cô đổ đi được đâu Tôi ư, tôi xin hàng Tiểu Miêu cười đáp Tịnh chị cũng nhìn theo bài khiết với ánh mắt thận thò Nhưng khi nghe câu tiểu miêu nói là không dám Cô nhìn quay một lượt Rồi đột nhiên cười nói Một mình cậu thì không dám Nhưng mấy người các cậu cùng đi là được thôi mà Hơn nữa cũng cần phải quan tâm đến lãnh đạo một chút chứ Xem chị ta có dám nói gì không Các cậu không thể cứ ngồi ngay ra đây Và để cho một mình chị ta có cơ hội được Đúng không Chỉ một câu nói ấy của cô Đã làm thức tỉnh những người trong mộng Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau Tra đổi trong dây lát Rồi cùng với Chi với nhau Không nữa ăn thì phải đặt đồ Thế là tất cả cùng đứng dậy Chuẩn bị đồ ăn mang đi Tịnh Chi không quên dặn với theo Mua nhiều món một chút Thế nào cũng có món anh ta thích ăn Kẻo anh ta lại có lý do Một cô đã chuẩn bị xong Khi đi ngang qua Tịnh Chi hỏi Sao cậu không đi Tịnh Chi cười nhẹ nhàng Mình không đi, nếu không bạn trai của mình sẽ giận Tiểu Phương nhìn mặt ăn vừa mới đây còn ồn áo đông đúc Rồi lại nhìn tĩnh chim một lát, sau đó chặt lưỡi Và chị này, chị còn là lợi hại đấy Uông dụ hàm đón hộp cơm từ tay bày khiết Vừa nói xong mấy câu cảm ơn và chưa kịp mở ra xem bày khiết mua gì về Thì lại có người mang cơm đến Hơn nữa lại không chỉ là một người, chỉ một thoáng Trên bàn của ông Dự Hàm đã xếp đầy hộp cơm Ông Dự Hàm nhìn đủ lại hộp cơm trên bàn lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực Không hiểu các cô gái ngày nay như thế nào nữa Sếp, sợ anh ăn một hộp không đủ Nên em mang thêm cho em một hộp nữa Đúng thế, cũng không biết là anh thích ăn đồ ăn chay hay đồ mặn Vì thế mỗi người chúng em mang đến một chút Sếp Phương Du Hàm giò khóc giò cười, như thế này đúng là quá đáng rồi. Anh nhìn về phía sau các cô gái, không thấy bóng dáng tịnh chi đâu. Nhưng rồi anh nghĩ chắc chắn cô sẽ không tham gia vào trò này, he rằng có trốn cũng không kịp. Ý nghĩ này khiến lòng anh không khỏi có cảm giác trứng trải. Tiểu Vương cầm chiếc cốc, nhìn cảnh tự ồn áo trong phòng tầm giám đốc và hạ giọng thì thao. Nhiều như vậy, liệu tổng giám đốc có tiêu hóa hết được không? Chị nghĩ xem, chúng ta có nên mang vào ít nước uống không? Không thể để tầm giám đốc nghẹn được, đúng không? Tịnh Chi hỏi Cậu có ý đồ gì vậy? Nếu đã là lấy lòng xếp, thì tất cả mọi người đều cùng làm Nếu chúng ta không vào, hay rằng không ổn Tĩnh Chi cười nhạt, hất cầm nói Đồng chí Vương này Cậu hãy nhìn cho kỹ, nhìn thật kỹ vào đi Tiểu vương không hiểu Nhưng cũng làm theo Ông dụ hàm nửa cười nửa không Nhưng trên khuôn mặt trắng trèo Không giấu được một bóng đen Hãy nhìn vào phần mông của sếp ấy Tịnh chi cười chế nhạo Cậu không thấy nó vừa đỏ và dư lên sao Thế mà cậu lại còn dám trò vào đó nữa à Tiểu vương chật hiểu ra cúi đầu nghĩ một lúc Cuối cùng khẽ lắc đầu Nịnh xếp thì có thể Nhưng nếu nịnh quá mức thì thả đừng nịnh ngọn hơn Nếu không biết mà cứ cố Chưa biết chừng sẽ có thể bị một cú đá Tĩnh chi cứ đứng ngoài quan sát với vẻ thảo ơ như vậy Nhìn thấy vẻ bị dồn nén hiếm thấy trên khuôn mặt của ung dụ hàm Một nụ cười nhạt trào xuất hiện trên môi cô Bất trọt ánh mắt của ung dụ hàm lướt về phía cô Thế là mắt của hai người đụng nhau Tịnh Chi đáp lại bằng cái nhìn khiêu khích Ông dụ hàm hơi sững là một lúc Khỏe môi lập tức chè xuống Giờ ánh mắt ra chỗ khác với vẻ bình thản Nói tóm lại Trong cuộc chiến phản cách tự vệ Giữa mèo với chuột ấy Thì lần đầu tiên chuột đã thành công Tuy chiến dịch ấy hơi nhỏ nhưng chuột đã chuyển từ phòng thủ Sang thế tiến công Và điều đó mạng ý nghĩa lịch sử rất trọng đại Tuy nhiên Tĩnh Chi vẫn không ý thức được và bước biến chuyển như một dấu mốc ấy. Có lẽ Uông Dụ Hàm thì đã ý thức được điều đó, chỉ có điều anh không hề để lộ ra. Sau khi đưa mắt nhìn về phía tĩnh chi, anh nói một nụ cười mê hồn rồi cảm ơn lòng thành của tất cả các cấp dưới.